Chúng ta đã theo dõi, quách tỉnh Hoàng Dung đi mấy ngày mới đến đảo Đào Hoa. Về lại chốn cũ, Hoàng Dung vui mừng khôn xiết Vừa rời thuyền lên đảo, nàng nóng lòng len lỏi giữa các vườn hoa đi tìm cha. Đường trên đảo này bố trí rất kỳ quái. Chẳng bao lâu, quách tỉnh bị lạc lối. Mãi đến sáng hôm sau, chàng vẫn còn dò dẫm tìm lối đi. Đi mãi thì đến mộ của nữ đảo chủ Phùng Thị Mai Hương. Sụp lại xong, chàng bỗng nghe tiếng tiêu vương vất, mê hoặc, cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, mạch máu căng thẳng. Chàng ngồi xuống đất vận công một lúc, tâm thần mới yên tĩnh, toàn thân thư thái. Lúc ấy tiếng tiêu trở nên vấn viết vô cùng, chàng nghe có tiếng người thở gấp, rất đau đớn. Có lẽ y đã hết sức để chúng đỡ lại tiếng tiêu, chỉ sợ không được bao lâu nữa. Thấy nguy quá, quá tỉnh đưa tay đè lên gáy y vận kinh. Một lát sau, lão nhân râu dài hơi thở mới được điều hòa. Đến lúc trời sáng tỏ, Quách Tỉnh được biết y là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Lão phát thệ chỉ rời đảo khi nào đánh thắng được hoàng đảo chủ. Họ Chu xem Quách Tỉnh như bạn tâm giao, rồi kết nghĩa huynh đệ. Lão ngoan đồng tính hồn nhiên hiếu thắng, đã ở trong hang đá này 15 năm nay, gặp người hợp ý nên lão say sưa trò chuyện. Lão kể cho chàng lai lịch của bộ Cửu Âm chân kinh. Từ những nguyên do mà Hoàng thường thu thập được kiến thức và võ công, viết ra được bộ kinh gồm hai quyển thượng và hạ, rồi kể đến trường đoạn mấy mươi năm tranh cướp bộ kinh của bao nhiêu cao thủ. Quách tỉnh nói. Nói thế thì bộ kinh thư này là vật hại người nhất thiên hạ. Trần Huyền Phong nếu không có được kinh thư thì cuối cùng Mai Sư Phong ẩn tính mai danh ở quê nhà, khoái lạc cho qua đời. Hoàng đảo chủ cũng chưa chắc đã tìm được y. Nếu Mai Sư Phong không được kinh thư thì cũng không phải gặp chuyện hôm nay. Chu Bá Thôn nói. Quách đệ, sao ngươi lại suy nghĩ không ra gì như thế? Những võ công ghi chép trong cửu âm chân kinh vô cùng kỳ ảo áo bí. Vô cùng thần diệu Người học võ Chỉ cần học được một chiều nửa thức trong đó Hả lại không thần hồn điên đảo sao Cho dù Vì thế mà rước cái quả sát thần Thì tính ra Cũng có đáng gì Vừa rồi chúng ta đã không nói qua rồi sao trên đời Ai lại không chết Quách tỉnh lại nói Đại ca Vậy thì ngươi luyện võ tới mức ngây ngốc rồi chú bác thông cười nói cần gì phải nói tập võ luyện công mùi vị vô cùng người đời rất ngu xuẩn có kẻ thích đọc sách làm quan có kẻ thích vàng bạc chầu báo lại có kẻ thích mỹ nữ tuyệt sắc nhưng lạc thú trong những cái đó làm sao bằng một trong dạng phần so với lạc thú tập võ luyện công chứ quách tỉnh nói huynh đệ tuy cũng luyện một chút công phu thô thiển Nhưng lại không lãnh hội được cái lạc thú vô cùng trong đó. Chu Bá Thông thở dài, nói. Tiểu tử ngốc à, tiểu tử ngốc. Vậy ngươi luyện võ để làm gì? Quách tịnh nói. Sư phụ muốn ta luyện, thì ta luyện thế thôi. Chu Bá Thông lắc đầu, nói. Người quả thật vô cùng ngu ngốc. Ta nói với người nha. Một người cơm có thể không ăn, mà ăn có thể không cần. Chữ Võ Công thì không thể không luyện. Quá tỉnh dạ dạ, rồi nghĩ thầm. Ông anh này của mình, quá nữa là gì mê Võ Thành nghiện, mới trở thành điên điên khùng khùng như thế. Bèn nói. Ta thấy Võ Công mà hát phong song sát luyện theo cửu âm chân kinh, mười phần âm độc tà ác. Cái đó thì muôn ngàn lần không nên luyện. Chú Bá Thông lắc đầu nói. Ừm. vậy thì nhất định hát phòng song sát đã luyện sai rồi cửu âm chân kinh chính đại quàng mình sao lại âm độc tà ác được quách tỉnh từng nhìn thấy võ công của mai siêu phong nên y nói thế nào cũng không tin chu bá thông hỏi mới rồi chúng ta nói chuyện cổ tới đầu rồi quách tỉnh nói người nói tới đoạn anh hùng thiên hạ đều muốn tranh đoạt cửu âm chân kinh chu bá thông nói không sai Về sau, sự tình càng lúc càng lớn. Ngay cả giáo chủ toàn chân giáo, đào hoa đảo chủ hoàng lão tà, hồng ban chủ của cái bàn, mấy đại cao thủ ấy cũng xen vào. Năm người bọn họ hẹn nhau luận ký ở hoa sơn. Ai võ công là thiên hạ đệ nhất, thì bộ kinh để người ấy giữ. Quách tịnh nói. Vậy thì rút lại, kinh thư đã lọt vào tay sư ca ngươi rồi. chu bá thông mặt mày hớn hở, nói. Phải rồi, ta và Dương Sư Ca giao tình rất hậu. Lúc y chưa xuất gia, bọn ta đã là bạn tốt với nhau. về sau y dạy cho ta võ nghệ? Y nói ta học võ phát si, quá ư chấp nhất, không phải đạo lý thanh tĩnh vô di của đạo gia. Vì vậy, tuy ta là người phái toàn chân, nhưng Sư Ca lại bảo ta không được làm đạo sĩ. Ta lại chính là mong còn không được. Trong bảy sư địa của ta thì khưu tử cơ công phu cao nhất, nhưng sư ca ta lại rất chê y. Nói y say mê nghiên cứu võ học, bỏ phế công phu của đạo gia. Nơi nào là học võ phải khổ luyện để tiến bộ, học đạo phải đạm bạc để nén lòng. Hai cái đó quả thật không hợp nhau. Mã Ngọc được khuôn phép của sư ca ta, nhưng võ công thì không bằng khưu tử cơ và dương xử nhất. quách tĩnh nói vậy sao toàn chân giáo chủ dương chân nhân đã làm chân nhân đạo gia mà lại là đại sư võ học chu bá thông nói y trời sinh hơn người rất nhiều đạo lý trong võ học tự nhiên như nhiên, nhiên mà hiểu được không phải như ta cứ hì hục chịu khổ luyện công mới rồi chúng ta kể chuyện cũ tới đâu rồi hả tại sao ngươi không nói câu giáo đầu quách tĩnh cười nói <cười> người nói tới đoạn sư ca ngươi lấy được cửu âm chân kinh chu bác thông nói không sai sau khi y lấy được kinh thư lại không luyện công phu trong đó mà cất vào một cái hộp đá đặt dưới tấm thạch phản dưới tấm bồ đoàn mà y vẫn ngồi luyện công ta rất kỳ quái hỏi lý do y chỉ mỉm cười nhưng không nói ta càng sốt ruột nên hỏi y bảo ta tự nghĩ xem người đoán thử xem là vì sao nào?" Quách Tịnh nói. "Là y sợ người tới cướp phải không?" Chu Bá Thông lắc đầu lia lịa nói, "Không phải, đâu có phải. À dám tới trường cướp vật của giáo chủ phái toàn chân chứ. Bộ y chán sống rồi chắc." ngâm một lúc, chợt nhảy lên, nói Phải rồi, đúng là phải cất kỹ, nhưng thật ra đốt đi là hay nhất Chú bá thông giật mình, nhìn quá tĩnh chầm chầm, nói Sư ca ta năm ấy cũng nói như thế Chỉ là y nói mấy lần muốn hủy, nhưng rốt lại không thể ra tay được huynh đệ, người ngốc lắm nhưng sao lại đoán được như thế Quách tĩnh đỏ mặt nói Ta nghĩ võ công của Dương chân Nhân đã là thiên hạ đệ nhất. Thì có luyện võ công cao cường hơn, bất quá cũng chỉ là thiên hạ đệ nhất. Ta lại nghĩ ông ở Hoa Sơn luận kiếm cũng không phải để tranh giành danh hiệu thiên hạ đệ nhất, mà thật là muốn lấy được bộ cũ âm chân kinh kia kìa. Ông cần kinh thư cũng không phải để luyện võ công trong đó, mà là để cứu anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, cho họ khỏi chém giết lẫn nhau, không ai được chết yên lành. chú bá thông ngẩng đầu lên trời nghĩ ngợi suốt thần hồi lâu không nói gì quách tĩnh rất lo lắng chỉ sợ đã nói sai đắc tội với vị nghĩa huynh tính tình cổ quái này chú bá thông thở ra một hơi nói sao người nghĩ ra được đạo lý ấy quách tĩnh lắc đầu nói ta cũng không biết nữa ta chỉ nghĩ bộ kinh thư ấy đã hại chết rất nhiều người thì có quý hơn cũng nên hủy đi mới đúng Chú Bác Thông nói Đạo lý ấy vốn rất rõ ràng Nhưng ta vẫn nghĩ không ra Sư ca năm ấy nói ta có thiên tư học giỏ Lại thích thú không chán Nhưng một là quá say mê vào đó Hai là thiếu tấm lòng cứu nhân độ thế Nên cho dù suốt đời chuyên cần khổ luyện Cũng không đạt được tới chỗ tuyệt đỉnh Lúc ấy ta không tin Nghĩ rằng học giỏ thì lo học giỏ thôi Đó là công phu trên quyền cước binh khí, có quan hệ gì tới khí độ kiến thức đâu. Hơn mười năm nay, ta lại bất giác không thể tin. Quỳnh đệ, người tâm địa trung hậu, lòng dạ rộng rãi. Chỉ tiếc là sư ca ta đã qua đời. Nếu không, y gặp người nhất định sẽ rất là vui mừng. Một thần võ công cái thế của y nhất định có thể truyền lại hết cho người. Nếu sư ca ta không chết, há chẳng hay sao? Y nghĩ tới sư huynh, đột nhiên lăn lộn xuống đất kêu khóc. Quách tỉnh không hiểu lời y lắm, nhưng thấy y khóc lóc rất thảm thiết, bất giác cũng thấy mũi lòng. Chu Bá Thông khóc một lúc, chợt ngẩng đầu lên, nói À, chúng ta chưa nói hết chuyện. Nói xong rồi sẽ khóc cũng không muộn. Chúng ta nói tới đầu rồi hả? Tại sao ngươi không khuyên ta đừng khóc? Quách tỉnh cười nói người nói tới đoạn dương chân nhân cất chân kinh trong hộp đá dưới tấm thạch bản. Chu Bá Thông vỗ đùi một cái, nói: "Phải rồi, y đè kinh gian dưới tấm thạch bản." Ta nói có thể cho ta xem không, nhưng bị y làm mặt lạnh, dạy dỗ cho một trận. Từ đó ta cũng không dám nói tới đó nữa. Trong võ lầm rốt lại cũng được yên ổn một thời gian. Về sau sư ca ta qua đời, trước khi làm chung, Lại xảy ra một trường sóng gió Quách tỉnh nghe giọng y gấp gáp Biết trường sóng gió ấy không nhỏ Liền ngưng thần lắng nghe Chỉ nghe y nói Sư ca biết đã sắp chết Các bệnh ôn dịch không ai thoát được ấy Rốt lại đã lây tới y Lúc ấy y an bài chuyện lớn trong môn phái xong Xài lấy củ âm chân kinh đốt đi Nhưng lúc sắp ném chân kinh vào lửa Lại vuốt về hồi lâu thở dài một tiếng nói tâm quyết một đời của tiền bối há lại có thể hủy diệt trong tay ta nước có thể chở thuyền cũng có thể làm lật thuyền phải xem người sau dùng bộ kinh này thế nào cho hay nhưng phàm là môn hạ của ta thì quyết không được luyện tập gió công trong kinh để người ngoài khỏi nói rằng ta đoạt kinh là có ý riêng tư Thì nói xong mấy câu ấy, thì nhắm mắt qua đời. Đêm ấy, chưa tới cành bà, trong đạo quán, quan quang tài đã xảy ra chuyện. Quách tỉnh, A lên một tiếng, chu bác thông nói. Đêm ấy, ta cùng bảy đại đệ tử phái toàn trần canh giữ quan tài. Nửa đêm, đột nhiên, địch nhân kéo tới đánh, toàn là cao thủ. Toàn trần thất tử lập tức chia nhau nghênh địch. Bảy người sợ địch nhân làm tổn thương tới di thể của sư phụ. Bèn dẫn dụ đối phương ra ngoài đạo quán đánh nhau. Chỉ còn một mình ta giữ trước linh sàng của sư ca. Đột nhiên ngoài đạo quán có người quát. Màu đưa cửu âm chân kinh ra đây. Nếu không ta sẽ đốt rụi đạo quán toàn chân các người. Ta đưa mắt nhìn ra ngoài bất giác lạnh buốt cả người. Chỉ thấy một người đứng ở đầu cành cây. Đông đưa lên xuống theo cành cây. Khinh công như thế quá thật không kém. Lúc ấy... Ta nghĩ mình không biết môn kinh công này. Nếu y chịu vậy, thì lại y làm sư phụ cũng được. Nhưng lại xoay chuyển ý nghĩ. Không được. Không được. Người này muốn tới cướp cửu âm chân kinh. Không những không thể bái y làm sư phụ, mà không đánh nhau, không xong. Biết rõ là không thể đánh thắng, cũng phải đánh nhau với y một trận. Ta phi thân ra đánh nhau với y trên cành cây ba bốn mươi chiều. Càng đánh càng thấy quảng sợ. Địch nhân còn nhỏ hơn ta vài tuổi, nhưng xuất thủ vô cùng tàn độc. Ta thẳng thẳng đón đỡ, rút lại còn kém một bậc. Bị y đánh trúng một chưởng, vào dai ngã lăn xuống đất. Quách tỉnh ngạc nhiên nói. Gió công cao cường như ngươi, mà cũng không thắng được y à. Vậy y là ai thế? Chu Bá Thông lại hỏi. Người đoán là ai? Quách tỉnh trầm ngâm hồi lâu, rồi nói. Tay đọc. Chù bá thông ngạc nhiên nói Ồ sao ngươi lại đoán được thế Quách tịnh nói huynh đệ nghĩ trên đời chỉ có 5 người luận kiếm ở Hoa Sơn Là có võ công cao hơn đại ca Hồng ân sư là người quang minh lỗi lạc Đoàn hoàng gia là hoàng đế Thì không thể không nghĩ tới thân phận của mình Quan đảo chủ là loại người thế nào Thì huynh đệ không rõ Nhưng y là kẻ rất có khí khái Quyết không phải là loại tiểu nhân vô sĩ, nhân lúc người ta nguy cấp đâu. Ngoài khóm cây hoa, đột nhiên có người quát lên. Thằng tiểu xuất sinh cũng có mắt đó. Quách tỉnh nhảy giọt lên, đuổi tới phía có tiếng người. Chỉ thấy người ấy thân Pháp rất mau lẹ. Trong chớp mắt, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ thấy mấy cành hoa đột nhiên lay động. Cánh hoa lã tả rơi xuống. Chú Bá Thông kêu lên. Quý đệ! Để... Quay lại đi, đó là Hoàng Lão Tà, y đã đi xa rồi. Quách tỉnh quay lại trước cửa động, chú Bá Thông nói. Hoàng Lão Tà giỏi thuật kỳ môn ngũ hành, đám cây hoa này của y đều là trồng theo bát trận đồ của Gia Cát Lượng ngày xưa. Quách tỉnh quảng sợ nói. Là binh pháp của Gia Cát Lượng để lại à? chu Bá Thông thở dài nói. Phải đó, Hoàng Lão Tà rất thông minh, Cầm kỳ thi họa y bốc tình tướng, cho tới y, việc ruộng nương thủy lợi, kinh tế bình pháp, không gì mà y không biết. Không gì không giỏi, chỉ đáng tiếc là cứ lằn nhằn với lão ngoan đồng ta. Ta lại không thắng được y. Y cứ lách đồng luồn tay trong đám cây hoa này. Người khác cũng không tìm được y. Quá tỉnh, im lặng hồi lâu, không nói. Nghĩ tới Hoàng dược sư, một thân bản lĩnh. Bất giác ngưng thần hồi lâu mới nói Đại ca Ngươi bị tay độc đánh rơi khỏi cành cây Về sau thì thế nào Chú Bá Thông vỗ đùi nói Đúng rồi Lần này thì ngươi không quên nhắc ta kể chuyện cũ Ta bị trúng một dưỡng của Âu Dương Phong Đào thấu tìm gan Hồi lâu không động đậy gì được Chợt thấy y, y phi thần vào linh đường Cũng bất kể là mình đã bị thương Liều mạng đuổi theo chỉ thay y sấn tới trước linh sàng của sư ca, dường tay ra chụp lấy bộ kinh thư trên bàn thờ. Ta thầm kêu khổ, mình thì không chống nổi y, các sư điệt thì đang cự địch, chưa kịp trở về. đúng lúc khẩn cấp ấy, chợt nghe một tiếng chát rất to, nắp quan tài dở một lỗ lớn, gỗ dụng bay tung tóe. Quách Tĩnh ngạc nhiên nói: Âu Dương Phong dùng chuẩn lực đánh dở linh cửu dương chân nhân à? Chu Bá Thông nói: Không phải, không phải, sư ca ta dùng chưởng lực đánh dỡ nắp quan tài. Quách Tỉnh nghe tới chỗ quan đường kỳ quái ấy, chỉ tròn mắt nhìn, không nói nên lời. chu bác Thung lại nói người nói là sư ca ta sau khi chết hiển linh à hay là hoàng hồn sống lại đều không phải đâu y là giả chết đó quách tỉnh a một tiếng nói giả chết à chu bác thông nói phải rồi té ra trước khi sư ca ta chết mấy ngày đã biết tay độc rình đập gần đó chỉ cần y chết là sẽ tới cướp kinh thư nên y dùng nội công Thượng thừa, bế khí giả chết. Nhưng nếu nói cho các đệ tử biết mọi chuyện giả dờ, khóc lóc thì cũng không thể giống lắm. Tay độc vô cùng giáo hoạt, nhất định sẽ nhìn thấy chỗ sơ hở. Nên nghĩ cái ấy để mọi người không ai biết. Lúc ấy, sư ca ta, phần hình theo trưởng giọt ra khỏi quan tài, phóng luôn một chiêu, nhất dương chỉ vào giữa mặt tay độc. Âu Dương Phong ngoài sông cửa đã thấy rõ ràng sư ca ta chết rồi. Mọi chuyện... Đều nhìn thấy rất rõ Lúc ấy chợt thấy y trong quan tài giọt ra Quán sợ hồn bất phụ thể Y vốn mười phần quý kỵ sư ca ta Lúc ấy quán sợ không kịp dẫn công đón đỡ Sư ca ta đánh một đòn là trúng Chiều nhất dương dị ấy Đánh trúng giữa mi tâm mi Phá tàn cấp mô công Mà y nhiều năm khổ luyện Âu dương Phong trúng qua tài dực Nghe nói từ đó không trở về trung thổ nữa Sư ca ta cười dài một hồi, ngồi xếp bằng trên bàn thờ. Ta biết dùng chiêu nhất dương chỉ ấy tiêu hào rất nhiều tinh lực. Sư ca ác đàn dẫn khí dưỡng thần. Lúc ấy không dám tới làm kinh động, bèn chạy ra ngoài tiếp ứng với các sư điệt. Đánh lùi đám địch nhân tập kích đó. Các sư điệt nghe nói sư phụ chưa chết, ai cũng mừng rỡ. Nhất tề trở về đạo quán, chỉ chịu khổ một tiếng, không biết là... to hay nhỏ Quách tỉnh dỗi hỏi sao thế chu bá thông lại nói chỉ thấy sư ca ta thân hình đổ về một bên vẻ mặt rất kỳ lạ ta bước lên sờ một cái thấy sư ca toàn thân lạnh buốt lần này thì đúng là về cõi tiền rồi sư ca vì ngôn là phải cất quyển thượng và quyển hạ của cửu âm chân kinh ở hai nơi để nếu dạng nhất bị mất cũng không đến nỗi rời cả vào tay kẻ giang. ta mới đem quyển thượng kinh thư cất kỹ xong mang quyển hạ trong người định tới núi nhạn đảng phía nam để cất giấu trên đường lại gặp quan lão ta quách tỉnh a một tiếng chu bá thông nói quan lão ta tính tình tuy cổ quái nhưng vô cùng kiêu ngạo tự phụ quyết Không vô liêm sỉ như Âu Dương Phong Dám tới dùng sức cướp kinh thư Nhưng lần ấy Thì vợ mới cưới của Y Đang đi cùng Y Quách tỉnh nghĩ thầm Đây là mẹ của Dung Nhi đây Không biết bà ta có liên quan tới việc này không nhỉ Chỉ nghe Chu bá thông nói tiếp Ta thấy Y, y mặt mày rạng rỡ Nói là mới cưới vợ Ta nghĩ hoàng lão tà Thông minh cả đời mà hồ đồ một lúc lấy vợ có gì là tốt bèn chọc ghẹo y dài câu hoàng lão tà không hề tức giận lại mời ta uống rượu ta kể lại chuyện sư ca giả chết sống để đánh trúng âu dương phong vợ hoàng lão tà nghe thế xin ta cho mượn kinh thư để xem qua nàng nói không biết nửa điểm võ công chỉ là trong lòng hiếu kỳ Muốn xem bộ kinh thư hại chết không biết bao nhiêu cào thủ võ lầm này rốt lại ra sao. Ta tự nhiên là không chịu. Hoàng lão tà đối với người vợ trẻ vô cùng yêu thương. Chuyện gì cũng không muốn làm trái ý nàng. Bèn nói, bá thông, vợ ta quả thật không biết võ công đâu. Nàng còn trẻ nên thích những trò chơi mới lạ thôi. Ngươi cứ đưa cho nàng xem thì có hề gì đâu. Nếu hoàng dược sư ta nhìn vào kinh thư của ngươi một cái, ta sẽ móc tròng mắt đưa cho ngươi. Hoàng lão tà là nhân vật hạng nhất hạng nhì trên đời, nói ra đương nhiên là một lời như núi. Nhưng bộ kinh thư này quả thật rất quan trọng, nên ta chỉ lắc đầu. Hoàng lão tà không thích, nói ta há không biết ngươi có chỗ khó xử sao. Ngươi chịu cho vợ ta xem một lần, hoàng mộ sẽ có ngày báo đáp phái toàn cho ngươi. Nếu ngươi nhất định không chịu Thì đó là tùy ngươi thôi Ai bảo ta kết bạn với ngươi làm gì Ta cũng chẳng quen biết gì Các đệ tử phái toàn chân ngươi Ta hiểu ý y Người này đã nói như thế Là y không muốn động thủ với ta Thì sẽ tìm cớ làm khó bọn mã ngọc khưu sử cơ Người này võ công rất cao cường Nếu chọc giận y Thì quả thật không hay Quách tịnh nói Phải rồi Mã đạo trưởng, khu đạo trưởng, không đánh lại y đâu. Chú Bác Thông nói. Lúc ấy, ta bèn nói, Hoàng lão tà ngươi muốn nổi giận, thì cứ tìm lão ngoan đồng ta, chứ tìm bọn sư đệ của ta làm gì. Như thế, há không phải cậy lớn hiếp nhỏ sao? Giờ y nghe thấy ngoại hiệu lão ngoan đồng của ta, cười khanh khách một hồi rồi nói, chu Đại ca, ngươi thích nghịch ngợm đùa giỡn, mọi người đừng cả giả nữa, chúng ta cứ đùa giỡn thôi. Ta không xem bộ kinh thư bảo bối kia của ngươi cũng được. Nàng quay lại nói với hoàng lão tà, xem ra cũ âm chân kinh bị họ Âu Dương kia cướp mất rồi. Chu đại ca không có đâu mà đưa ra. Ngươi cần gì phải ép buộc khiến y mất mặt. Hoàng lão tà cười nói, đúng đó. Bá thông hay là. Ta giúp ngươi đi tìm lão độc vật ấy tính sổ. Y võ công cao cường, Ngươi không đánh nổi y đâu. Quách tỉnh nghĩ thầm. Dung Nhi và mẹ nàng Cũng khôn ngoan quỷ quái như nhau. Rồi sen vào nói. Họ nói khích ngươi đó. Chu bác Thông nói. Dĩ nhiên, ta biết chứ. Nhưng ngoài miệng không chịu thua. Ta nói Kinh Thư đang trong người ta. Đưa cho tổ tẩu xem một lần thì không hề gì. Nhưng người coi thường lão ngoan đồng không giữ nổi kinh thư. Vậy ta với ngươi cứ tỷ thí xem sao. Hoàng lão ta cười nói. tỷ võ sẽ làm tổn thương hòa khí. Ngươi là lão ngoan đồng. Chúng ta cứ tỷ thí mấy trò chơi trẻ con thôi. Ta còn chưa ưng thuận. vợ y đã vỗ tay kêu lên. Hay lắm hay lắm. Hai người các ngươi thì bắn bi đi. Quách tỉnh cười khẽ một tiếng chu Bác Thông nói Bắn bi thì ta rất giỏi Nên bèn nói tỷ thí thì tỉ thí Chẳng lẽ ta lại sợ y sao Hoàng Phu Nhân cười nói chu Đại Ca người thua thì phải cho ta mượn xem kinh thư Nhưng nếu người thắng Thì người muốn gì Hoàng Lão Tà nói Phái toàn chân có của báo Chẳng lẽ đảo đào qua lại không có Y lấy trong bọc ra một tấm áo đen nhánh đầy gai ném lên bàn Người đó, đó là cái gì nè? Quách tỉnh nói ngay nhuyễn dị giáp Chú Bá Thông nói Đúng đó Té ra người cũng biết Hoàng Lão Tà nói Bá Thông, người võ công cao cường Tự nhiên không cần tới tấm áo giáp hồ thân này Nhưng ngày sau Người cưới nữ ngoan đồng Sinh được tiểu ngoan đồng Tiểu ngoan đồng mặc tấm nhuyễn dị giáp này sẽ có rất nhiều ích lợi không ai coi thường được đâu chỉ cần ngươi bắn bi thắng ta thì bảo vật trấn đảo này của đảo đào hoa sẽ là của ngươi ta mới nói nữ ngoan đồng thì nói thế nào ta cũng không cưới tiểu ngoan đồng đương nhiên lại càng không sinh ra có điều tấm nhuyễn dị giáp này của ngươi rất nổi tiếng trong võ lâm ta mà lấy được mặc ra bên ngoài đi khắp giang hồ phao tinh ầm lên cũng không dở để hào kiệt thiên hạ biết rằng đảo chủ đảo đào hoa thua với tài lão ngoan đồng này hoàng lão tà lúc ấy nói ngay ngươi đừng múa mép cứ tỉ thí rồi sẽ nói lúc ấy ba người bàn xong mỗi người chín viên bi tất cả có mười tám cái lỗ nhỏ ai bắn chín viên bi vào lỗ trước thì người ấy thắng tỉnh nghe tới đó nhớ tới việc năm xưa cùng nghĩa đệ đà lui chơi bi trên sa mạc bất giác cười khẽ chú bá Thông lại nói bi thì ta vẫn mang theo trong người lúc ấy ba người cùng ra ngoài một bãi đất trống tỷ thí ta để ý quan sát thân hình bộ pháp của hoàng phu nhân quả nhiên chưa học qua võ công ta móc mấy cái lỗ dưới đất cho hoàng lão Tà bán trước Y thuận tay cầm lấy chính viên bi, bọn ta bắt đầu tỉ thí. Công phu ám khí của Y, độc bộ thiên hạ, đàn chỉ thần thông nổi tiếng trong thiên hạ. Y chỉ cho rằng, dùng bản lĩnh ấy sẽ thắng được ta. Bắn bi ra sẽ chiếm thượng phong ngay. Nào ngờ, trò chơi của trẻ con này, so với ám khí, thì đại đồng tiểu dị. Trong đó... Lại có yếu quyết Mấy lỗ nhỏ ta khoét rất đặc biệt Bi thảy vào là nhảy ra Lúc ném bi Không những kình lực sử dụng Phải vừa khớp không nặng không nhẹ Giả lại kình lực phát tới đoạn cuối Phải thu lại để triệt tiêu lực nảy Thì bi mới có thể Nằm lại trong lỗ Quá tỉnh không ngờ Nhân sĩ Trung Nguyên bắn bi Còn có nhiều chỗ tinh vi như thế bé con mông cổ chưa biết chỉ nghe chu bá thùng dương dương đắc ý nói tiếp quan lão tà bắn liền ba viên bi đều không sai một ly nhưng cứ chạm vào lỗ lại nảy ra ngoài đến khi y hiểu được đạo lý trong đó thì ta đã có năm viên nằm trong lỗ công phu ám khí của y quá nhiên lợi hại vừa chọn những chỗ khó xử lực nhất đánh số bi còn lại của ta ra ngoài Vừa ném ba viên vào lỗ Nhưng ta đã chiếm tiên cơ đời nào để y vượt lên Tranh nhau Người lui kẻ tới một lúc Ta lại bắn một viên nữa vào lỗ Ta thầm đắc ý Biết lần này chắc chắn y thua rồi Cho dù là thần tiên Cũng không giúp được y <cười> Ai ngờ Hoàng lão ta đột nhiên sử dụng quỷ kế Người đoán xem đó là cái gì nè Quách tĩnh nói Y dùng võ công đánh tay ngươi bị thương à? Chu Bách Thông nói. Không phải. Đâu có phải. Hoàng lão tà rất xấu xa. Quyết không dùng cách ngu ngốc ấy. Bắn một hồi, Y biết không thể nào thắng được ta. Chợt ngầm dẫn kình lên ngón tay. Bà viên Bi bắn ra, đánh dỡ nát bà viên Bi của ta. Bi của Y thì vẫn còn nguyên, không hề sức mẻ. Quách tỉnh kêu lên. a. Là ngươi không còn bi để dùng nữa Chú bác thông nói Đúng thế Ta chỉ còn cách tròn mắt nhìn y Bắn từng viên bi Từng viên bi một Còn lại vào lỗ Như thế Kể như ta thua rồi Quách tỉnh nói Cũng không thể tính thế được Chú bác thông nói Ta cũng nói thế Nhưng hoàng lão ta nói Bác thông Chúng ta đã nói rõ ai thảy được chín viên vào lỗ trước thì người ấy thắng ngươi định chối à đừng nói là ta dùng bi bắn nát bi của ngươi cho dù là ta cướp mất bi khiến ngươi thiếu một viên bắn vào lỗ thì cũng là ngươi thua ta nghĩ tùy y dùng gian kế nhưng rút lại cũng phải trách mình trước đó không nghĩ tới chuyện này mà nói lại nếu bảo ta dùng bi bắn nát bi của y Mà bi của mình vẫn còn nguyên dạng Thì lúc ấy Quả thật ta không có làm được Trong lòng cũng không khỏi khâm phục võ công của y Nên mới nói Hoàng đại tẩu Ta sẽ đưa chân kinh ra cho cô xem Trước buổi tối hôm nay Phải trả lại cho ta Ta nói thêm câu ấy Là sợ họ mượn rồi không trả Lại nói bừa rằng Bọn ta không nói làm mượn trong bao lâu Vẫn còn chưa đọc xong Thì người làm gì Mà lúc ấy Kinh thư đã rơi vào tay họ Mười năm cũng là mượn Một trăm năm cũng là mượn Quách tỉnh gật đầu nói Đúng May là đại ca thông minh nghĩ tới chỗ ấy Chứ nếu là ta Nhất định là mắt lừa của họ rồi chu bát thông lắc đầu nói Nói tới chuyện thông minh lành lợi Thì trong thiên hạ Có ai bằng Hoàng lão tà chứ? Chỉ không biết y làm thế nào mà cưới được một người thông minh như vợ y. Lúc ấy vợ y cười khẽ một tiếng, nói: "Chu đại ca, người có ngoại hiệu là lão ngoan đồng, nhưng không hồ đồ đâu. Người sợ ta làm như Lưu Bị mượn Kinh Châu phải không? Ta sẽ ngồi ở đây xem, xem xong sẽ lập tức trả lại cho ngươi, cũng chẳng cần đến tối." Nếu người không yên tâm, cứ ngồi cạnh đây, canh chừng ta cũng được. Ta nghe nàng nói thế, bèn rút kinh thư trong bọc ra, đưa cho nàng. Hoàng đại tẩu đón lấy, bước tới dưới một gốc cây. Ngồi lên tảng đá, dở ra đọc. Hoàng lão tà thấy ta có ý đề phòng, nên mới nói, Lão Ngoan Đồng, trên đời này, có mấy người có võ công thắng được hai chúng ta. Ta nói... Chưa chắc đã có người thắng được ngươi. Còn thắng được ta thì tính cả ngươi cũng có bốn năm người. Hoàng lão ta cười nói Đó là ngươi tân bốc ta thôi. Đồng tà ta, tay Độc, Nam Đế bắt Cái bốn người võ công đều có sở trường. Không ai thắng được ai. Âu Dương Phong lại bị sư ca người phá mất cáp mô công. Trong vòng mười năm nữa thì y so với huynh đệ phải kém một bậc rồi. Còn có thiết trưởng thủy thượng phiêu cưu thiên nhận nghe nói võ công cũng rất cao cường. Lần ấy luận kiếm trên hoa sơn y không tới, nhưng công phu y có cao cường cũng chưa chắc đã tới mức xuất thần nhập quá. Lão ngoan đồng, huynh đệ quyết không dám coi thường võ công của người. Ngoài mấy người ấy ra, thì trong võ lâm tính ra người là đệ nhất. Chúng ta mà liên thủ thì không ai chống được. Lúc ấy ta nói, cái đó tự nhiên. Hoàng lão tà mới nói, cho nên ngươi cần gì phải lo lắng như thế. Có hai anh em ta ở đây, thiên hạ, còn có ai có thể tới cướp bộ kinh thư bảo bối của ngươi chứ? Ta nghĩ thấy không sai, cũng hơi yên lòng, chỉ thấy Hoàng Dung Phu Nhân từng trang từng trang. Đọc từ đầu, miệng mất mấy, ta nhìn cũng hơi thấy buồn cười. Võ công mặc cửu âm chân kinh ghi chép đều vô cùng tinh vi di ảo diệu. Nàng không biết một chút võ học. Tuy có thể đọc được chữ trong đó, nhưng chỉ e nửa câu cũng không hiểu nghĩa. Nàng thông thả đọc từ đầu đến cuối, mất khoảng một giờ. Ta cũng sốt ruột. thấy nàng dở tới trang cuối nghĩ rút lại nàng cũng đã đọc xong nào ngờ nàng lại dở lại đọc từ đầu có điều lần này đọc rất mau chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một tuần trà đã xong nàng đưa kinh thư trả lại cho ta cười nói chu đại ca người mắc mưu tay đọc rồi bộ sách này không phải là cửu âm chân kinh ta vừa nãy mình nói Sao lại không phải? Rõ ràng là sư ca ta để lại, hình thù không hề có chỗ nào khác. Hoàng Phu Nhân nói, hình thù không có chỗ nào khác, thì có ích gì. Âu Dương Phong đã đánh tráo bộ kinh thư của ngươi rồi. Đây là một bộ sách ghi chép tạp nham về bói toán. Quá tỉnh ngạc nhiên, chàng nói. Chẳng lẽ trước khi Âu Dương Phong xong tới quan tài của Dương Chân Nhân, Đã đánh cáo chân kinh rồi à? Chú bác thông nói. Lúc ấy ta cũng nghĩ thế. Nhưng ta vốn biết hoàng lão tà thích những chuyện khôn ngoan quỷ quyệt. Cũng không tin lời vợ y lắm. Hoàng phu nhân thấy ta ngẩn người ra đó. Không nói câu nào. Nửa tin, nửa ngờ. Nên nói tiếp. chu đại ca, bản cửu âm chân kinh ra sao? Ngươi có biết không? Ta nói từ khi kinh thư về tay... Tiên sư huynh rồi không ai dở qua. Tiên sư huynh năm trước từng nói y bỏ ra bảy ngày bảy đêm để đoạt lấy kinh thư là để tránh một trường đại họa cho gió lâm. Chứ quyết không phải có ý riêng tư. Nên di ngôn để lại cho đệ tử phái toàn trần là bất cứ ai cũng không được luyện tập võ công ghi chép trong kinh văn. Hoàng Phu Nhân mới nói với ta Duyên chân nhân có lòng nhân nghĩa như thế, quả thật khiến người ta vô cùng khâm phục. Nhưng cũng chính vì thế mới mắc lừa người ta. Chu đại ca, người mở sách ra mà xem. Lúc ấy ta rất ngần ngừ, nhớ lời di ngôn của sư ca, không dám động thủ. Hoàng phu nhân lại nói: "Đây là một quyển sách bối toán lưu truyền khắp giang nam, không đáng nửa đồng." Mà nói lại cho dù đây đúng là cửu âm chân kinh, thì ngươi chỉ cần không luyện võ công trong đó thôi. Chứ đọc thì có sao đâu. Ta theo lời dở ra xem, thì thấy quả là trong sách ghi chép các bí quyết và cách thức luyện các môn võ công, chứ có phải là sách bối toán gì đâu. Hoàng Phu Nhân nói bộ sách này ta đã đọc chơi lúc lên năm tuổi, thuộc lòng từ đầu tới cuối. Trẻ con gian nam bọn ta, mười đứa thì có chín đứa thuộc Lào. Nếu người không tin, ta sẽ đọc cho người nghe. Nói xong câu ấy, lập tức đọc thuộc lòng xuôi rót từ đầu. Ta so sánh với kinh thư, quả nhiên không sai một chữ. Toàn thân ta lạnh buốt như rơi xuống hố băng. Hoàng Phu Nhân lại nói, Bất kể người bắt đầu từ trang nào hỏi ta, chỉ cần người nói mấy chữ đầu, ta cũng có thể đọc hết. Đây là sách học thuộc lòng từ nhỏ, đến già cũng không quên được. Ta theo lời đem mấy đoạn ở giữa hỏi nàng. Quả nhiên, nàng đọc thuộc lòng, không có chỗ nào ngắt ngứ. Hoàng lão tà hô hô cười lớn. Ta bừng bừng nổi giận, tiện tay xé nát bộ sách ấy, chầm lửa đốt sạch. Hoàng lão tà lúc ấy chợt nói với ta. Lão ngoan đồng! Ngươi cũng không cần nổi giận như trẻ con Ta đưa tấm nhuyễn dị giáp này cho ngươi Ta không biết là bị y đùa cợt Chỉ cho rằng y thấy khó xử Nên muốn cho ta một vật quý báu Để ta bớt giận mà thôi Lúc ấy vô cùng phiền não Ta lại nghĩ Đó là bảo vật trấn đảo của người ta Sao lại đòi lấy của họ Chỉ cảm ơn y mấy câu Rồi về quê đóng cửa luyện võ. Lúc ấy ta tự biết không phải là đối thủ của Âu Dương Phong Quyết ý khổ luyện 5 năm Luyện thành mấy môn công phu lợi hại Rồi sẽ tới tay dịch tìm tay độc, đòi sách Giật của sư ca ta giao lại Lão Hoàng Đồng lại giữ không được Thì làm sao nhìn mặt sư ca chứ Quách tỉnh nói Tay độc gian hoạt như thế Không gặp y đòi nợ không xong Nhưng người và mã đạo trưởng, khu đạo trưởng, cùng đi thì thanh thế há chẳng lớn hơn sao? Chú Bách Thông nói. Ờ, chỉ trách ta quá hiếu thắng, đến nỗi bị đùa cợt một trận mà cũng không biết. Lúc ấy chỉ muốn cùng bọn mã Ngọc thương lượng. Rốt lại chắc cũng có người nhìn ra chỗ sơ hở trong vụ này. Qua mấy năm trên giang hồ, đột nhiên có lời đồn của hát phong song sát. Môn hạ đảo đào hoa lấy được cửu âm chân kinh Luyện được mấy môn võ công tinh diệu Ghi chép trong đó Hoành hành khắp nơi Ban đầu ta còn không tin Nhưng về sau tin đồn ngày càng rộng Lại qua một năm Khu sử cờ chợt tới nhà ta Nói y đã hỏi được sự thật Quyển hạ cửu âm chân kinh Quả thật bị môn nhân đảo đào hoa lấy được Ta nghe lúc ấy rất tức giận Mới nói Hoàng Dược Sư không phải là bạn bè Khu sử cơ hỏi ta Sao Sư Thúc Lại nói Hoàng Dược Sư không phải là bạn bè Lúc ấy ta mới nói Y đi tìm tay độc Đòi sách Mà không cho ta biết Đòi được sách rồi Cho dù không trả cho ta Cũng nên báo cho ta một tiếng chứ Quách tình nói Sau khi hoàng đảo chủ đoạt được kinh thư, có lẽ vốn cũng định trả cho người, nhưng bị đám đồ đệ xấu ăn trộm đi. Ta thấy về chuyện này thì y rất tức giận. Ngay cả bốn đệ tử vô can cũng bị y đánh gãy chân, Trục xuất khỏi môn phái. Chu bá thông không ngừng lắc đầu, nói. Ngươi và ta thành thực như nhau. Chuyện này nếu là ngươi, ngươi cũng nhất định bị lừa mà không biết. hôm ấy khưu sử cơ nói chuyện với ta một hồi nghiên cứu võ công mấy hôm mới từ biệt ta lên đường qua hai tháng y lại tới thăm ta lần này y nói đã dò hỏi biết chắc chắn là hai người trần quyền phong mai sư phong đã trộm được kinh thư của hoàng lão tà đang luyện hai môn võ công tà ác là cửu âm bạch quốc trảo và tòi âm chưởng Y mạo hiểm nghe ngóng tin tức của hát phòng sòng sát Mới biết quyển kinh thư này của Hoàng Lão Tà Dũng không phải cướp được từ chỗ Âu Dương Phong Mà là trộm được từ tay ta Quách tỉnh ngạc nhiên nói Rõ ràng ngươi đốt kinh thư rồi mà Chẳng lẽ Hoàng Phu Nhân đã đánh tráo Đưa ngươi một bộ kinh thư giả sao Chu Bá Thông nói Chuyện đó thì ta đã đề phòng rồi Lúc Hoàng phu Nhân đọc kinh thư ấy, mắt ta không lúc nào rời khỏi nàng cả. Nàng không biết võ công, tay chân có mau lẹ hơn, cũng không qua khỏi con mắt của người đã luyện ám khí như chúng ta. Nàng không đánh tráo, mà là ghi nhớ kinh thư. Quách tỉnh không hiểu, hỏi. Nhớ thế nào? chu Bá Thông nói. huỳnh đệ... Người đọc sách thì mấy lần là thuộc Lào? Quách Tĩnh nói. Nếu dễ thì đại khái là ba bốn mươi lần. Còn nếu vừa già vừa khó thì khoảng bảy tám mươi lần. Trăm lần cũng không chừng. Cho dù hơn trăm lần cũng chưa chắc đã nhớ được hết đâu. Chu Bách Thông nói. Phải rồi. Nói tơi tư chất thì không thể nói là người thông minh. Quách Tĩnh nói. Quỳnh đệ, thiên tư ngu độn, bất kể đọc sách võ học, đều tiến bộ rất chậm. Chú Bát Thông thở dài nói. Việc đọc sách thì người không hiểu rõ lắm. Chúng ta chỉ nói chuyện võ học thôi. Sư phụ người dạy một pho quyền pháp, trưởng pháp. Chỉ e cũng phải dạy dài mười lần, người mới học hết có phải không? Quách tỉnh có vẻ ngượng nghịu, nói. Ừ, đúng thế. Rồi nói. Có lúc hiểu rồi, lại nhớ không được. Có lúc nhớ được thì lại không biết sử dụng. Chú bác thông mới nói. Nhưng trên đời, có người chỉ cần đứng bên cạnh, nhìn qua Phật quyền cước ấy một lượt, là lập tức nhớ hết ngày Quách tỉnh kêu lên. Hoàn toàn không sai. Con gái hoàng đảo chủ là lỗi ấy. Hồng ân sư dạy võ nghệ cho nàng. Nhiều lắm là dạy hai lần Chưa bao giờ phải dạy tới lần thứ ba cả Chú Bá Thùng thông thả nói Vị cô nương ấy thông minh như thế Nhưng đừng chết yếu như mẹ cô ta Hôm ấy Hoàng Phu Nhân mượn kinh thư của ta đọc xong Chỉ nhìn qua hai lượt Có lẽ nàng đã nhớ không sót một chữ Nàng và ta vừa chia tay đã viết lại Đưa cho chồng của nàng. Quách tỉnh không kiềm được nỗi quảng sợ. Hồi lâu mới nói. Hoàng phu nhân không hiểu ý nghĩa trong kinh thư. Lại có thể nhớ suốt từ đầu đến cuối sao? Sao trên đời lại có người thông minh như thế chứ? Chu bác thông nói. Chỉ e, người bạn nhỏ của người là hoàng cô nương. Cũng có thể làm như thế. Ta nghe khu sử cờ nói xong. Lúc ấy vừa hoảng sợ. vừa xấu hổ hẹn với bảy đại đệ tử phái toàn chân gặp nhau để bàn bạc mọi người bàn đi tìm hát phong song sát ép phải trả lại kinh thư lúc ấy khu sử cơ nói với ta nếu hắc phong song sát võ công cao cường cũng chưa chắc thắng được đệ tử phái toàn chân họ là giảng bối của sư thúc sư thúc lão nhân gia người không cần đích thân xuất mã khỏi bị anh hùng giang hồ biết được Nói chúng ta cậy lớn hiếp nhỏ Ta nghĩ thấy không sai Lúc ấy sai xử cơ xử nhất Đi tìm hát phong song sát Năm người còn lại Tiếp ứng giáp thị bên cạnh Để đề phòng song sát lọt lưới Quách tỉnh gật đầu nói Toàn chân thất tử Nhất tề xuất mã Hát phong song sát nhất định không đánh lại Bất giác Nhớ lại việc mã ngọc và lục quái giả làm toàn chân thất tử trên đỉnh gốc núi dựng đứng ở mông cổ. Chu Bá Thông nói: nhưng nào ngờ sử cơ sử nhất đuổi tới Hà Nam đã không thấy hành tung của song sát đâu hết. vốn định bắt họ giải tới đảo Đào Hoa trả cho hoàng lão tà, không ngờ họ trốn mất dạng. Quách Tịnh nói: Lục Trang chủ vô cớ bị trục xuất khỏi sư môn, cũng rất căm giận sư huynh, sư tỷ của y. chú bác thông nói không tìm được khác phòng song sát, đương nhiên phải đi tìm hoàng lão tà. Ta đem quyển thượng cửu âm chân kinh theo trong người để đề phòng lại bị người khác ăn trộm, tới đảo đào hoa gây sự với y. Hoàng lão tà nói với ta bác thông, hoàng Dược sư trước nay nói một là một, ta nói là quyết không ghé mắt nhìn. và bộ kinh thư của người một cái, thì ta có nhìn lúc nào không? Bộ cửu âm chân kinh mà ta đọc, là nội nhân viết ra, chứ không phải là kinh thư của người. Ta nghe y cưỡng từ đoạt lý, tự nhiên ta thấy nổi giận, cãi nhau hai ba câu, làm găng với y, đòi tìm vợ y nói lý lẽ. Lúc ấy y cười khổ, đưa ta vào hậu đường, ta thấy là giật nảy mình, Xé ra hoàng phu nhân đã qua đời Trong hậu đường là thờ linh dị của nàng Ta định hành lễ trước linh dị Hoàng lão tà lúc ấy cười nhạt với ta Lão ngoan đồng Ngươi không cần giả vờ thương xót Nếu ngươi không khoe khoang chân kinh đấm chó gì đó Thì nội nhân cũng không đến nỗi phải chia lìa với ta Lúc ấy ta nói cái gì? Y không trả lời với ta, mà giận dữ nhìn ta. Đột nhiên ứa nước mắt. Qua một hồi lâu mới nói nguyên nhân vợ Y chết. Nguyên là hoàng phu nhân muốn giúp chồng nên ghi nhớ kinh văn. Hoàng dược sư vì chân kinh chỉ có quyển hạ. Luyện tập thì rất có hại. Muốn tìm lấy được quyển thượng, rồi mới luyện tập. nhưng nào ngờ lại bị trần quyền phong và mai sư phong lấy trộm hoàng phu nhân muốn an ủi chồng nên định viết lại kinh gian nàng vốn không hiểu ý nghĩa của kinh gian lúc đầu nhất thời cố ghi nhớ nên viết ra được lúc ấy đã qua dài năm làm sao còn nhớ lúc ấy nàng đã có thai 8 tháng vất giả nhớ lại mấy ngày mấy đêm viết ra được bảy tám ngàn chữ nhưng trước sau đều không liền lạc tâm lực hao kiệt chợt bị lưu sản sinh được một đứa con gái từ đó như một ngọn đèn khô dầu ngay cả hoàng dược sư mưu trí hơn đời nhưng rút lại cũng không cứu được tính mạng của vợ hoàng lão tà vốn vì chuyện ấy mà giận lây tới người ngoài Lúc ấy ái thề qua đời, tầm trí thất thường, ăn nói bừa bãi với ta một lúc. Ta nghĩ y mới chết vợ, cũng không thèm chấp. Lúc ấy chỉ cười nói với y, Ngươi là người luyện võ mà lại coi nặng tình nghĩa vợ chồng như thế, không sợ người ta cười cho à. Thì y nói, vị phu nhân này của ta khác hẳn người khác. Ta lại nói, ngươi bị chết vợ, đúng là chuyên tâm luyện công rất tốt. Nếu mà đổi là ta ấy à, thì đúng là mong còn không được. Vợ thì cứ chết càng sớm càng tốt. Xin chúc mừng, xin chúc mừng. Có tỉnh ái trà một tiếng, nói. Sao ngươi lại nói như thế? Chú bá thùng hai mắt đảo một cái, y nói. thì ta nghĩ thế nào thì nói thế ấy có gì là không được nhưng hoàng lão tà vừa nghe thấy đột nhiên nổi giận phát trưởng đánh vào người ta hai người bọn ta động thủ lần ấy đánh nhau ta bị ở đây 15 năm quách Tịnh nói Ngươi thua y à chu bá thông cười nói nếu ta thắng thì đã không phải ở đây Y đánh ta trọng thương thổ huyết, ta chạy vào động này. Y đuổi theo lại đánh gãy hai chân ta, đòi ta phải giao quyển thượng, cửu âm chân kinh ra. Nói muốn đốt đi để tế vợ Y. Ta giấu kinh thư trong động. Mình thì ngồi chặn ngoài cửa. Chỉ cần Y dùng sức xông vào cướp, ta sẽ quỷ kinh thư ngay. Lúc ấy Y mới nói, Cũng có cách để người rời khỏi hàng động này. Thì ta nói, chúng ta cứ thử xem. Một phen hào tốn thời gian này tính ra mất đúng 15 năm. Người này rất tự phụ, không lấy việc bỏ đói để ép buộc ta. Dĩ nhiên, càng không hạ độc vào thức ăn thức uống. Chỉ là tìm trăm phương ngàn kế để dụ ta ra khỏi động. Ta ra khỏi động đại tiện tiểu tiện thì y cũng không nhân lúc ấy mà vào. chiếm một cái tiện nghi xấu xa. Có lần ta giả đi đại tiện một giờ. Y trong lòng ngứa ngáy nhưng cũng không nén được. Nói tới đó tự nhiên hô hô cười rộ. Quách tỉnh nghe thấy cũng thú vị. Vì nghĩa quynh này lại đấu trí với người ta như thế. Chu Bá Thông lại nói. 15 năm nay, y dùng hết tâm trí, nhưng thủy chung vẫn không làm gì được ta. Chỉ là đêm qua, xích nửa ta đã thua y rồi. Nếu không phải trời xuôi đất khiến cho huynh đệ người đột nhiên tới giúp, thì bộ kinh thường này đã lọt vào tay hoàng lão ta rồi. Ờ, bích hải triều sinh khí của hoàng lão ta hàm chứa nội công thượng thặng quả thật rất là cao cường. quách tỉnh, nghe y kể lại phen ân quán ấy trong lòng ý nghĩ dồn dập dâng lên, mới hỏi, Đại ca, từ nay trở đi, người định làm gì? chu Bá Thông cười nói, Ta cứ hào tốn thời gian với y, xem hoàng lão ta sống lâu, hay là ta sống lâu hơn vài năm. Mới rồi, ta nói với người chuyện cũ hoàng thường, y sống lâu hơn kẻ thù, nên thắng. Quách tỉnh nghĩ thầm, đó chẳng phải là cách thức gì, nhưng ngay mình, hiện cũng không biết làm thế nào là tốt lại hỏi sao bọn mã đạo trưởng không tới cứu ngươi chu Bá thông nói quá nữa là họ không biết ta ở đây mà cho dù có biết thì cỏ cây núi non trên đảo này rất cổ quái nếu hoàng lão tà không có ý cho vào thì người ngoài đừng hòng vào được đảo đào hoa mà nói lại thì cho dù họ tới cứu ta ta cũng không đi kết thúc trận tỷ thí này với hoàng lão ta. Quách tĩnh nói chuyện với Y suốt nửa ngày. Thấy người này tuy già nhưng tâm ý hoàn toàn như trẻ con, nói chuyện rất ngây thơ, không hề có chút tâm cơ. Trong lúc trò chuyện thấy rất hợp nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 37 bộ truyện Anh hùng xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai nhé. Hãy gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử đọc truyện A vòng gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.